Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1307-1308 Thanh Quan Khó Quản Việc Nhà Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz Thân là yêu tộc cấp 5 sống hơn vạn năm hùng bá một phương thiên sư Thượng nhân đã thu không biết bao nhiêu bảo vật nhưng còn chưa kịp Hưởng dụng thì hiện tại đều rơi vào tay lâm hiên thì thật sự ngươi không cần một chút sao. Gia tài của lâm hiên dày vô cùng nhưng đối mặt lượng lớn bảo vật như. Vậy vẫn phải trợn tròn mắt. Hắn quay sang nhìn nữ tu mỹ miều bên cạnh. Thành khẩn mở miệng. Như yên tiên tử mỉm cười lắc đầu với tính cách cao ngạo của nàng đã. Mở miệng thì sao có chuyện hồi tâm. Nếu như thế. Để không khách khí. Lâm Hiên đem phân loại bảo vật của Thiên Sư Thượng Nhân rồi cho vào. túi chứ vật. Quá trình này chừng một tuần trà nhưng còn chưa hết. Thiên Sư Thượng. Nhân là yêu tộc cấp 5. da lông xương cốt đều là tài liệu tuyệt hảo. Để luyện bảo. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đừng nói trong phường thì mà phóng mắt nhân giới đều tìm không thấy. Ai dám đi liệp sát yêu tổ cấp 5, đây không phải là lão ông ngại. Mệnh dài muốn đi thắt cổ sao? Đáng tiếc là huyền âm bảo hạp quá mức vừa dị, một kiếm chém xuống sư. Vương Đắc Hủy luôn hồn phách của lão, nếu không yêu hồn đẳng cấp này. Cũng hữu dụng vô cùng. Lâm Hiên dối tay một cái, một đạo hào quang cuốn qua đem yêu đan thu. Lại. Trong lòng có chút tự mãn bảo vật đẳng cấp này phóng mắt nhân giới. Trừ hắn é rằng không có kẻ thứ hai có thể lấy ra. Dạo dựng xem xét một hồi, Lâm Hiên đem nó thu vào trong ngực. Sau đó hắn lại lấy ra một hộp gấm hình vuông mở nắp ra, hào quang lóe Lên đem thi thể thiên sư thượng nhân cuốn vào bên trong. Lúc này hắn mới thở nhẹ trên mặt lộ vẻ thỏa mãn, ai bảo sư vương phụ. Tử muốn kết thù với hắn. Lâm Hiên không vô cớ xuất thủ nhưng một khi. Đã làm thì tuyệt đủ tàn nhẫn vô tình. Đây cũng là sự thật nơi tu tiên. Giới chỉ có những kẻ lòng dạ hiểm độc mới có thể sanh tồn. Thanh lý bảo vật song thiên địa nguyên khí chung quanh dần trở lên. Tính lặng, phóng mắt nhìn lại dường như nơi đây chưa từng có gì phát. Sinh, nhưng nếu đem thần thức phát ra thì phát hiện trong vòng ngàn Dằm quanh đây đã không còn chút khí tức của sinh linh Những sinh linh này nếu không phải là xui xẻo bị cuộc chiến kinh thiên Động địa kia sát diệt thì sớm cũng chạy thật xa tỷ chúng ta đi nào Ô, V, K, Qu, Qu, M Mộng như yên khẽ gật đầu Hai người cùng thi triển thần thông hóa Thành hai đạo kinh hồng Mỹ lệ bay trở về ngũ sắc Linh Sơn. Còn Nguyệt. Nhi nha đầu đương nhiên là lại vào trong thiên cơ phủ. Lại nói lần này hai người nửa đường chặn giết cừu địch ngũ sắc tiên. Tử cũng ngấm ngầm đồng ý. Nàng với thiên sư thượng nhân giao tình nông. Cạn. Húng hồ đã nhận xính lễ của Lâm Hiên. Cùng lúc đó tại ngũ sắc Linh Sơn trên sơn đỉnh cao vời vời ngàn năm mây phủ hai vị nữ tử đứng ngạo ghế trên một tuyệt vách bên trái là một thiếu nữ niên kỷ tầm hai mươi dáng người vô cùng mềm mại thon thả có điều lúc này nàng đang vận một bộ ngũ sắc chiến y trong ánh mắt sáng như sao toát ra vẻ cương nghị nữ tử bên phải tầm hai bảy hai tám nhưng phong vận vẫn còn bức người Nhìn qua có một khí độ ung dung cao vời. Không cần phải nói chính là khổng tước cùng ngũ sắc tiên tử. Nghĩa mẫu người cản con làm gì, nhi nữ muốn đi trợ giúp phu quân một. Tay đôi mi thanh tú của khổng tước tiên tử hơi nhíu, vẻ cung kính lấn. Chút bất mãn mở miệng. Khi lâm hiên cùng mộng như yên mượn cớ rời đi, khổng tước đương nhiên. Đoán ra mục đích nàng muốn đi hỗ trợ nhưng bị ngũ sắc ngăn lại. Ai? Mỹ phụ khẽ than thở, khóe miệng lộ ra vẻ lạc tịch thật sự là đại nữ. Không ở được trong nhà, có song tu đạo lứ đến đây rồi, liền đem thân. mẫu này gạt qua một bên. mẫu thân thanh nhi không có ý đó. Nghe ngũ sắc nói vậy, với tính cách anh tư hào sảng của khổng tước. Cũng không khỏi đỏ mặt lên. Tốt Thanh Nhi còn gọi là mẫu thân vậy nên nghe lời ta, không phải. Ta không muốn con đi giúp Lâm Hiên chỉ là có nguyên do khác. a mẫu thân xin nói rõ cho Nhi nữ khổng tước kinh ngạc trên mặt lộ. Vẻ ngưng trọng. Tính tình mộng như yên cao ngạo, lại xem trọng phu quân của con như. Thế chứng tỏ hắn có điểm hơn người. Nhưng hai người đã kết nghĩa kim lan thì lâm hiên tránh không khỏi sẽ bị cuốn vào cuộc chiến giữa thiên nhai hải các và vạn phật tung, mà nội tình trong thất đại thế lực vân, châu vô cùng khó đoán. Cuộc chiến này sẽ bứt dây đồng rừng ngũ đại, phái còn lại thậm chí cả yêu tộc chúng ta cũng có thể bị cuốn vào trường hạo kiếp khôn cùng này. thanh âm ngũ sắc tiên tử trầm trầm truyền vào tai. Mộng Như Yên lần này tới tìm mấu thân, đem mị hoạt thiên huyền đan Tới mục đích chính là muốn ta liên thủ, cân nhắc lợi hại một hồi ta. Vẫn muốn cử tuyệt, nhưng, đôi môi anh đào của khổng tước vừa hé mở, ngũ sắc tiên tử đã đưa tay ra hiệu. Nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Là vì con sao? Cũng có thể nói là như thế ngũ sắc chuyển tay vòng qua ôm khổng tước. Vào lòng ánh mắt toát ra vẻ tự ái con tuy không phải do ta thân. Sinh ra nhưng chúng ta mới gặp đã có duyên phận mẫu tử lúc nào ta. Cũng coi con là cốt nhục của ta. Con cũng thế. Không tức cúi đầu xuống. Nàng có thể tiến giai hóa. Hình hậu kỳ lạc do nghĩa mẫu không tiếc hao tổn nguyên khí dịch kinh. Tẩy tuổi cho nàng. Ăn đức này khác nào cốt nhục mẫu sinh. Thân mẫu đương nhiên không hy vọng nhi nữ vướng lụy vòng khổ sở tính. Cách cương nghị của con ta vốn rõ ràng con đã định một việc là đúng. Thì không bao giờ hồi tâm. Có điều thanh nhi lúc này ta hy vọng con. Nghe ta một lần lâm hiên có thể chính thức trở thành của song tu đạo. Lứ của con hay không còn phải qua một lần khảo nghiệm cuối cùng này. Khảo nghiệm Không tức ngần ngơ trên mặt có phần khó hiểu Đúng vậy Hắn cùng mộng như yên đi chặn sư vương phụ tử Nhưng thiên Sư thượng nhân thành danh đã gần vạn năm Tuyệt không phải tượng đất Để người khi dễ Hai ly hợp kỳ tu sĩ liên thủ muốn diệt sát một tu sĩ Cùng cấp thì không phải đơn giản Dù sao tu vị đến cảnh giới chúng ta Có ai mà không ẩn giấu công phu hộ thân? Nói đến đây trên mặt ngũ sắc tiên tử lộ một tia đáng tiếc lâm hiên. Cùng mộng như yên không muốn thả hổ về rừng, nhưng nếu không thể diệt. Sát sư tử vương phụ tử thì lại biến xảo thành vụng, khi đó thiên nhai. Hải cắt sẽ gia tăng thêm một địch nhân đáng sợ. Vậy mấu thân nói khảo nghiệm là sao? Rất đơn giản ta cùng như yên tiên tử không đánh không quen biết. Thần thông bảo vật của nàng ta rõ đến 8-9 phần. Lần này có thể diệt sát sư tử vương phụ tử hay không. Mấu chốt là ở Lâm Hiên. Bình tâm mà nói hắn quả thực là một nam tử phi phàm. Ở Vân Châu này chưa từng có nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả nào có thể so với ly hợp. Như hắn. Nhi nữ có được một song tu đạo lứ như thế kẻ là thân mẫu như. Ta rất hài lòng. Thế nhưng ta vừa mới nói, Lâm Hiên đã quấn vào hốn. Loạn Vân Châu nên ta không thể không suy tính, dù sao ta hy vọng hạnh. Phúc của con vì hắn mà bị phá hỏng. Vậy nếu như hắn thật có thể diệt sư vương phụ tử đoạn tuyệt hậu hoạn. Chứng minh thực lực. Ta sẽ vì nhi nữ cùng thiên nhai hải các liên minh. Đối phó vạn Phật Tông. Nhưng nếu phu quân thất bại. Thanh nhi. Vậy ta hy vọng con sẽ quên hắn. Ta cũng trả lại xính lễ. Cho mộng như yên. Vũng nước đục này chúng ta không nên nhúng vào tận. Lực tự bảo vệ ngũ sắc Linh Sơn. Ngũ sắc tiên tử tỉnh táo nói. Không, mẫu thân. Người chưa hoàn toàn hiểu rõ về con rồi. Nghe nghĩa Mẫu phân tích bên môi khổng tước lại nở nụ cười vui vẻ. Một cơn gió núi khẽ thổi qua mơn man trên những sợi tóc nhung huyền của nàng, ánh trăng như tô điểm thêm khuôn mặt trắng hồng lúc này. Nàng có khác nào một tiên tử không nhiễm chút khói lửa bụi trần. Sao, ngũ sắc tiên tử ngẩn ngơ có phần kinh ngạc. Mẫu thân, nhi nữ thừa nhận những lời người nói đều có đạo lý nhưng Tình cảm vốn không phải như vậy, nữ nhi bước trên tu tiên đạo cũng hơn. Năm ngàn năm, yêu tộc chúng ta vất vả tu luyện là vì cái gì tự nhiên? Là đem linh trí khai mở không thèm làm thân sinh vật thấp cấp hồ đồ. Rồi tới hóa hình kỳ biến thành hình dáng nhân tộc, mục đích cuối cùng là truy tìm trường sinh đạo hư vô đằng đẵng Từ xưa đến nay có mấy ai phi thăng thành tiên? Mà trưởng sinh thì đắt. Đã... Sao không có ai bầu bạn chỉ là chịu sự tra tấn vô tận của tuyên nguyệt. Hơn nữa tại sao muôn loài lại muốn hóa hình thành nhân tộc. Bởi vì nhân tộc là động vật duy nhất có thứ tình cảm cao quý trong thất tình. Lục rục. Nhi tử không ngờ hơn 200 năm trước lại gặp được hắn chỉ. Là những thời khắc ngắn ngủi nhưng nhi nữ không thể quên. Chỉ khi xa. Hắn con mới hiểu ra điều này. Khổng tước nói đến đây thì ánh mắt nàng. Sáng bừng đôi tay nàng đan nhẹ vào nhau như đang nghĩ về một cõi xa. Xăm nào đó. Vậy sao con còn khắc khổ tu luyện làm gì? Ngũ sắc tiên tử thầm dúng. Động hỏi lại trường sinh đạo đúng thật là hư vô nhưng vốn là động lực. Mà tu sĩ đau khổ truy tìm. Động huyền Thanh âm trong trẻo khổng tước truyền ra nhưng ngũ sắc nghe mà khó. Hiểu con đang nói gì. Nghĩa mẫu chẳng lẽ còn đoán không được sao con cùng hắn khi xưa vốn. Có một đoạn duyên phận nhưng nhân yêu khác đường. Con cũng đành phải. Rời xa hắn. Vẻ mặt thanh nhi có phần lạc tịch mặc dù nàng cứng rắn Thế nào thì cuối cùng cũng lộ ra vẻ mềm yếu vì điều gì mà nàng nguyện. Gặm nhấm nỗi khổ tương tư. Là vì hỗn độn yêu khí ngũ sắc ngẩn ngơ. Sau đó bắt đầu hiểu ra. Đúng vậy Thanh Nhi nhẹ gật đầu muốn phá trở ngại này. Hai con phải. Có một người đột phá cảnh giới đồng huyền. Nếu không cho dù có ở gần. Nhau nhưng chẳng thể chạm vào nhau. Đây chính là mục đích của nữ Nhi. Con hy vọng có thể được cùng hắn ở cùng một chỗ. Lời của Thanh Nhi rất nhẹ nhưng ngữ khí lại lộ vẻ quyết tâm vô hạn. Còn khảo nghiệm kia. Ngũ sắc khẽ thở dài một tiếng. Xin thứ cho nữ Nhi bất hiếu, khi con trao thân thì đã định cùng hắn. Đồng sinh cộng tử. Không quản hắn thế nào, không sát diệt sư vương phụ. Tử cũng được, dù bị cuốn vào vòng xoáy người nói cũng được. Hay dù là thật sự có vạn kiếp bất phục. Mở sáng hôm sau hai người đã về tới ngũ sắc Linh Sơn, đã thấy ngũ sắc. Tiên tử cùng Thanh Nhi đứng đợi ở một bên. Lâm Hiên mỉm cười dối tay. Vỗ trên túi chứ vật, đem một hộp gấm hình vuông hiện ra trước mắt. Tiên tử mời xem. Chỉ thấy tay hắn nhẹ cầm nắp hộp mở ra. Lập tức một cỗ tinh huyết tỏa. Da chính là da lông xương cốt của Thiên Sư Thượng Nhân. Quả nhiên. Ánh mắt đảo qua trên hộp gấm, với tâm cơ của Ngũ Sắc Tiên Tử mà cũng không khỏi kinh hãi kinh hô lên. Thiên sư thượng nhân vốn là hàng thật, giá thật yêu tộc cấp 5 dũng mãnh nổi danh. Nhân vật bá chủ một phương, giẫm chân một cái khiến cả tu tiên giới theo đó chấn động lắc lư, lại có thể không minh bạch chết đi như vậy. Sao? Kinh ngạc nàng quay sang trái, thần thức đảo qua trên thân thể mềm mại. Của mộng như yên, tu vị vẫn là ly hợp kỳ sơ kỳ đỉnh phong không thể. Nghi ngờ. Cho dù những năm gần đây nàng tu luyện pháp thuật lợi hại thì thần. Thông cũng không thể tăng mạnh như vậy. Nói một cách khác, lần này diệt sát được sư vương phụ tử chính là Lâm. Hiên đắc đại triển thần uy Tiểu tử này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Lâm Hiên đang là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng một ngày kia có thể đột phá. Ly hợp. Việc thay thế vọng đình lâu trở thành thiên vân thập nhị châu. Để nhất cao thủ cũng không phải là không thể. nha đầu thanh nhi. Ánh mắt thật đúng là nhất tuyệt. Ý niệm trong đầu lưu chuyển. Ánh mắt ngũ sắc tiên tử nhìn qua Lâm Hiên. Với vẻ nhu hòa hiện không cần xính lễ nàng vẫn tán thành hắn trở thành nữ tế của mình sao vậy tiên tử không mời người một nhà vào sao thanh âm mộng như yên khúc khích truyền vào tai nàng là nữ tử thông minh tuyệt đỉnh sao không đoán được tâm ý của ngũ sắc tiên tử ha ha là ta sơ sẩy yên muội cùng nữ tế mời Ngũ sắc tiên tử đã quyết định liên minh tự nhiên thần thái thân thiện. Hơn rất nhiều, nhẹ nhàng mỉm cười đón khách. Nghĩa mấu khách khí rồi. Lâm Hiên cũng tắt nước theo mưa lập tức sửa lại cách xưng hô. Khổng tước tiên tử nghe xong không khỏi được đỏ mặt tức giận chừng Mắt liếc hắn một cái, thế nhưng trong lòng nàng đang dâng lên nỗi ngọt. Ngào vô hẳn. Trong không khí vui hòa đoàn người vào trong ngũ sắc linh sơn. Mộng như yên cùng ngũ sắc tiên tử thương thảo cổ thể việc liên minh. Tại tránh điện, những chuyện này lâm hiên không có hứng thú sen vào. Hơn nữa hắn và thanh nhi cách biệt đã hơn 50, song phương không. Biết có bao tâm tư muốn gửi gắm cho nhau. Trong ánh bình minh nhẹ nhẹ, một thanh niên dung mạo tầm thường tay. Trong tay với một hồng y thiếu nữ tuyệt sắc tàn bước chầm chầm trên. Lối nhỏ dọc theo con suối nhỏ chảy róc rách trong hậu sơn. Ngũ sắc linh sơn ngoại trừ yêu mạch cực tốt thì cảnh sắc vô cùng mỹ. Lệ, non xanh nước biếc, dõi theo bước hai người là những đôi linh cầm. Bay lượn, những kỳ hoa dị thảo ven đường chớm nở kho sắc như muốn. Hứng động từng giọt sương long lanh trong nắng mai. Thanh tỉ những năm này nàng sống tốt chứ. Thanh âm lâm hiên hiện họa. Nhưng có chút mệt mỏi. Lúc này sắc mặt hắn vẫn tái nhợt nhưng lúc này. Đâu có tâm tình mà đả tỏa khôi phục pháp lực ta. Khổng tước tiên tử đột nhiên đưa tay tròn qua hông lâm hiên, nghiêng. Cái đầu nhỏ xinh ngả vào bờ vai vững chắc để cho thân thể yêu kiều. Dựa hẳn vào người hắn. Trong mắt kẻ khác nàng là hóa hình hậu kỳ đại. Yêu tột tính cách kiên định không thua đấm tu mi nam tử. Nhưng lúc này nàng trở nên ôn nhu khiến hoa nhường nguyệt thẹn Sau sự tình thiên lão sắp đặt hôm đó thiếp đành rời xa chàng tới Vân Châu. Quả nhiên thiên địa rộng lớn, cao thủ nhiều vô số. Thiếp nghĩ ở đây tu luyện sẽ dễ dàng tiến giai nên liền đi du ngoạn khắp Vân Châu cơ duyên xảo hợp gặp nghĩa mẫu thừa mong lão nhân gia không chê ta liền tới ngũ sắc linh sơn này tu luyện không ngờ thiên lão run rủi lại cho ta gặp chàng nói đến đây ánh mắt khổng tước có phần mê ly cùng nỗi hoài mong trong biển người mênh mông hai người có thể đoàn tụ chữ duyên thật là kỳ diệu vô cùng dường như cảm nhận được tâm ý của khổng tước tiên tử thân hình lâm Hiên khẽ đảo xoay người ôm chặt nàng vào lòng đưa tay vuốt nhẹ mái Tóc mượt mà hai người dường như có muôn vạn lời muốn nói mà không. Biết bắt đầu từ đâu. Thời gian dường như ngừng lại từng cơn gió nhẹ thổi qua để cho tiếng. Lá xào xạc rơi bên tai. Thật lâu sau chỉ nghe thanh âm khe khẽ của khổng tước tiên tử vang. Bên tai phu quân. Những năm này chàng thế nào thiếp nghe nói chàng. Từng bị vạn Phật tôn truy sát. Lại có thể tu luyện được một thân thần. Thông kinh thế hãi tục tới như vậy. Thanh âm của nàng chút hiếu kỳ cùng vui mừng trưởng phu của nàng đâu. Còn là tiểu tu sĩ lần đầu gặp gỡ. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà có thể đả. Bại ly hợp chuyện như vậy từ thời thượng cổ còn chưa nghe nói qua. Ta... Đột nhiên Lâm Hiên lại có chút ấp úng Không phải hắn muốn giữ bí mật với nàng, mà kể ra qua lại thì khó. Tránh đề cập đến hai vị ái thê khác. Về phần Nguyệt Nhi thì Thanh Nhi. Vốn hiểu rõ, nhà đầu kia sớm đã theo hắn ngay từ đầu. Thanh Nhi tuy cường thế nhưng không phải không hiểu đạo lý, nàng sớm. Biết Nguyệt Nhi trên danh nghĩa là chủ tớ với hắn nhưng chuyện song tu đáp định như sông chảy về biển. Chỉ chờ khi tiểu nhanh đầu ngưng kết Thành Nguyên Anh là hai người nên duyên tấn tẩn. Theo lý thì chính nàng chiếm chỗ của Nguyệt Nhi Thanh Nhi có muốn. Gen cũng không thể không nói lý lẽ. Về điểm này Lâm Hiên nắm chắc hai nàng sẽ hòa thuận đương nhiên điều. Kiện là tiểu đào ngàn vạn lần đừng có phá hư. Nếu không với tính cách của Thanh Nhi em rằng hắn và Nguyệt Nhi chưa? Chắc được gần nhau. Vừa nghĩ đến đây với tâm cơ của Lâm Hiên mà cũng. Đau đầu đến cực điểm. Có câu quan thanh liêm cũng khó quản việc nhà. Cổ nhân thật không gạt. Người! Nguyệt Nhi đã khó như vậy còn cầm tâm thì sao? Tuy lấy cớ là vì chữa thương mà kết thành phu thê nhưng nếu bảo hắn. Hắn không động tâm, không luyến ái nàng thì lâm hiên không tự dối lòng. Cho nổi. Hai người gặp nhau không nhiều buổi ban đầu khi còn là một chút cơ kỳ. Tiểu tu sĩ thiếu nữ tiền bối xinh đẹp cao cao tại thượng lại thiện. Lương thuần hậu của Bích Vân Sơn đã khiến hắn khắc sâu ấm tượng hơn. Nữa nàng đã từng đã giúp hắn không ít. Có chút sao tình đến hiểu nhau rồi trở thành hồng nhan chi kỷ mọi việc đến với Lâm Hiên một cách tự nhiên như bản tính của hắn. Gần trăm năm mới gặp lại ở Tuyết Lâu Thành Âu Dương Tiên Tử cao cao tại thượng, khi xưa đã thành Hồng Nhan gặp họ còn hắn từ kết đan kỳ tiến giai, thành Nguyên Anh Trung kỳ sau đó là Đại Tu Sĩ, nguyên là có hảo cảm, giai nhân ái mộ hắn cũng là tự nhiên. Mỗi khi Hai người gần nhau có cảm giác an bình như con chim mỏi cánh tìm được. Nơi đất lành đậu lại. Nhưng điều này có thể kể với Thanh Nhi sao? Ý niệm lâm hiên trong đầu. Xoay chuyển không nhịn được cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt Mỹ lệ kia. Ôm Mỹ nhân như ngọc trong lòng nhưng sau lưng hắn chợt có cảm giác. Lạnh buốt. Tính cách của Thanh Nhi hắn sao không rõ ràng. Khi xưa là bá chủ một, Phương tuyệt đối là nhân vật tâm ngoan thủ lạt. lần đầu gặp gỡ không? Phải hắn suýt mất mạng trong tay nàng sao? Nàng có khí lực đương đầu với thượng giới mãnh thú xuân ghi mà không? Chú e sợ. Đừng xem hiện tại nàng ôn nhu như mặt nước hồ thu mà lầm. Chỉ sợ sự tình cầm tâm mà lộ ra thì sẽ đảo lộn như mặt biển dậy sóng, giữ Muốn dò lòng dạ nữ nhân khác nào mò kim dưới đáy bể. Nhưng khi sự tình bể ra thì tám chín phần không thể nào là nàng ngồi khóc sướp mứt mà. Là lập tức xuất ra bảo vật truy sát hắn là cái chắc. Nghĩ tới đây sắc mặt lâm hiên càng thêm trắng bịch. Phu quân làm sao vậy? Chẳng lẽ còn chuyện gì không tốt không muốn nói. Với thiếp, khổng tức cũng là nữ tử thông minh băng tuyết. Từ phản, ứng của trưởng phu dường như nhận ra điểm xấu. Tính cách của hắn nàng còn lạ sao? Khi hắn ấp ủn chắc chắn là trong lòng có rượu. Kẻ đáng ghét này ngoài Nguyệt Nhi ra từ khi chia tay nàng chắc chắn. Đã đi ra ngoài treo hoa vẻo Nguyệt rồi. Đáng ôm mà cảm nhận thân thể yêu kiều của Thanh Nhi đột nhiên cứng. Thấy đôi chân mày thanh tú của nàng đang nhứng lên trong lòng. Lâm Hiên không ngừng kêu khổ. Hắn thường lạnh lùng quyết đoán nhưng lúc này lại trở nên do dự không. Thôi, tránh được mùng một không trốn được đến mười lăm nhưng Lâm Hiên quyết. định giấu nhẹm chuyện này. Dù sao Âu Dương Đắc phi thăng đến linh giới không biết khi nào mới có. Thể gặp lại được ngày nào hay ngày đó vậy. Lâm Hiên cũng không biết làm thế nào cho đúng, hắn sợ khổng tước tức, giận trở mặt động thủ. Đừng nói hiện tại pháp lực tiêu hao không còn. Mà cho dù có đánh thắng được nàng, thì hắn có thể nhẫn tâm hạ thủ sao? Đối với địch nhân thì lãnh huyết tuyệt tình, nhưng đối bằng hữu thân. Ra lại coi trọng đến cực điểm. Vì lưu tâm, vũ vân nhi mấy nha đầu, hắn nguyện tốn lượng lớn tâm huyết. Phát triển bái hiên các. chớ nói chi là làm đau lòng người đầu ập tay. Gối. Ha ha thanh tỷ hiểu lầm. Ta đâu có gì giấu diếm Chẳng qua là vài. Thập niên qua xảy ra quá nhiều chuyện. Nhất thời ta không biết bắt đầu. Từ đâu trong lòng lâm hiên tuy ái náy nhưng trên mặt không lộ chút gì. Sắc. Cũng may từ khi bước vào tiên đạo đến nay. Trở mặt giả đò với hắn. Sớm đã như cơm bữa Vậy a Khổng tước thầm trách mình quá đa nghi Phu quân chưa cần trăm năm lại Tiến dai nguyên anh hậu kỳ Hơn nữa thần thông có thể so với ly hợp Khẳng định đã trải qua rất nhiều gian nan khổ sở Trên mặt nàng lộ vẻ sót thương lẫn đau lòng Lại vòng tay ôm ngấu Nghiến qua hông như sợ hắn rời xa Được rồi, từng cách từng cách một chàng cứ chậm rãi nói với thiếp là Được, u v, g, w -qu, qu, m Lâm Hiên nhíu mày suy tư qua ước chừng một tuần trà của bắt Đầu rủ gì bên tai nàng Bắt đầu là chuyện hắn tới chỗ diệu tiên tử rồi cuối cùng mộng như Yên tới chỗ này, đương nhiên những chỗ song tu chỉ đột cùng cầm tâm Hay là Nguyệt Nhi chính là tu La Vương chuyển thế thì phải lược bỏ đi. Trung quy là hắn không muốn khổng tức phải lo lắng cùng tức giận tu. La Vương với chân tiên là địch kiếp này Nguyệt Nhi cùng hắn không tránh khỏi liên lụy. Phu thê vốn là nhất thể nhưng khó khăn này hắn đương nhiên phải tự gánh vác. Bổn sự che lấp của Lâm Hiên là nhất đẳng khổng tức không nghe ra điều gì bất ổn. Thì ra là thế, không ngờ mấy chục năm này phu quân lại đã trải qua kinh hiểm như vậy. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, im lặng lại siết nàng vào lòng.